các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang lắng nghe cái chuyện ngôn tình Havala và Jolie sẽ là người đồng hành của các bạn thính giả trong bộ truyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện vô cùng hấp dẫn với nội dung tóm tắt như sau. 2 năm trước, cô bị người ta lừa gạt, khi tỉnh dậy thì đã trên giường của anh, bản thân của cô cũng chính là người con gái anh yêu. Vì không chịu được cú sốc nên đã rời đi. Thật không may, cô ấy bị một đám lưu manh rở trò, sau đó không chịu nổi mà ra đi mãi mãi. Còn anh lại bị gia đình cô và gia đình anh ép anh phải cưới cô. Anh ngày ngày không tha cho cô, coi cô như giặc rưởi mà chà đạp. Cô phải làm sao mới thoát khỏi tình cảnh này đây? Mời các bạn hãy cùng Tô Lê lắng nghe bộ truyện này ngày bây giờ nhé. Yêu anh là sự hèn mọn nhất của cuộc đời cô. Giả Phong, anh có bao giờ yêu em không? Một chút thôi cũng được. Yêu cô? Tôi thật thấy kinh tởm. Nam nhân lạnh lùng trả lời. Em biết rồi. Dù không phải lần đầu tiên nghe anh nói những lời tuyệt tình với mình, nhưng cô vẫn không nhịn được mà đau lòng. Hai năm trước, cô bị người ta lừa gạt, khi tỉnh dậy thì đã trên giường của anh. Bản thân của cô cũng chính là người con gái anh yêu vì không chịu được cú sốc nên đã rời đi. Thật không may, cô ấy bị một đám lưu manh rượt chò, sau đó không chịu nổi mà ra đi mãi mãi. Còn anh lại bị gia đình cô và gia đình anh ép anh phải cưới cô, nên mới dẫn đến cuộc diện ngày hôm nay. Anh ngày ngày không tha cho cô, coi cô như rác rưởi mà chà đạp. Anh hận cô, hận cô đã làm người con gái anh yêu phải mất. Nhưng anh đâu biết rằng, cô cũng chính là nạn nhân. Cô cố nén đau thương hỏi anh: Hai năm qua, anh đã trả đủ chưa? Đủ sao? Mãi mãi không đủ, dù cô có mất 100, 1000 lần cũng không đủ. Vậy xin anh cho tôi đi theo cô ấy đi. Chết sao? Đừng có mơ. Người đàn bà rởm bẩm như cô không xứng. Suốt đời này, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Hai hàng lệ ấm nóng chảy xuống gò má, cô bất chợt nắm lấy dao trên bàn, rạch một đường ở cổ tay. Nam nhân thấy vậy, hốt hoảng hất nó ra, Sau đó tát thật mạnh vào mặt cô. Bạch Huỳnh Diệp, điện nhân như cô đừng hòng nghĩ đến. Nếu 2 năm trước cô không bò lên giường của tôi, thì cô ấy cũng không bị bức đến như vậy. Cô ngoan ngoãn làm vợ phụ nhân của mình đi. Nếu cô còn muốn ra đi, tôi sẽ để người cha kia của cô, kẻ đầu bạc tiễn người độc danh, sau đó bắt ông ta thay cô trả nợ. Sở Dạ Phong, sao anh có thể độc ác như vậy? Anh có còn là người nữa không? Như nhau thôi. Nếu cô muốn Tôi còn có thể độc ác hơn. Lau sạch nếm mắtớ bẩn của cô đi, thật kinh tởm. Nói rồi, sai bước rời đi. Ha ha, cô cười tự giễu, ngay cả tứ khách khóc cô cũng không còn nữa rồi. Ngồi bệt xuống sàn nhà, cô như chết lặng, vết lòng màu đỏ ở cổ tay vẫn đang chảy, nhưng cô lại giống như không biết đau vậy. Trong biệt thự rộng lớn, không có một bóng dáng người giúp việc nào. Giả Phong sẽ lâu lâu về biệt thự, nhưng anh rất ít khi ở qua đêm. Mặc kệ vết thương, cô vẫn không hề quan tâm. Buổi tối, cô cũng không có tâm trạng để ăn, vì thế trực tiếp lên giường nằm, nhưng mãi vẫn không chợp mắt được. Không biết qua bao lâu, khi mí mắt đã không thể nào chịu nổi, thì cô lại nghe tiếng xe. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn, cô như ngồi trên đống lửa. Sau đó nghe tiếng cửa phòng được người mở ra, Cô rất muốn giả vờ rằng mình đã ngủ nhưng vẫn không cầm lòng được mở mắt ra. Thấy anh cả người đầy mùi rượu, ánh mắt tóe ra lửa giận nhìn cô, cô cố gắng để cho giọng nói của mình thật không để tâm. Anh về rồi sao? Sao? Có phải cô rất thiếu hơi ấm đàn ông phải không? Nam nhân lạnh lùng buông lời cay nghiệt. Em, cô á khẩu, không nói được gì chỉ nhìn anh. Hừ, thật dơ bẩn. Bạch huynh Diệp Tại sao lại có một loại người như cô? Cô có thể phản bội lại chị em tốt của mình chứ? Em thật sự không có. Chuyện 2 năm trước là có người hãm hại em. Tại sao anh không thể tin em? Tin cô? Cô nghĩ lời mình nói đáng tin lắm sao? Trừ phi người mất có thể sống lại. Luôn luôn như vậy, anh không bao giờ tin cô. Cô bây giờ rất muốn chết, nhưng lời đe dọa của anh sáng nay khiến cô không thể ích kỷ như vậy. Anh không nói gì nữa mà bước vào nhà tắm. Cô vẫn đứng đó, nước mắt không ngừng rơi. Sau khi tiếng nước trong nhà tắm không còn, mới thấy nạn nhân chỉ quấn một cái khăn. Lạnh lùng không để ý đến nước mắt của cô, đẩy cô xuống giường, không hề có khúc tạo đầu, mạnh mẽ làm tổn thương cô. Không biết qua bao lâu, Huỳnh Diệp cảm thấy toàn thân đau đến sắp ngất đi, anh mới dừng lại. Hôm nay, anh không giống những lần trước, mà là trực tiếp qua đêm ở biệt thự, chỉ là anh qua thư phòng Sau khi anh rời khỏi cô, Mễ Lệ thân mình đi tắm. Gia Hân, anh xin lỗi. Anh không có ý định phản bội em, anh xin lỗi. Mồ hôi nhễ nhại, sau đó anh chỉ cảm giác bàn tay mềm mại, anh giống như tìm được an toàn. Lông mày cũng từ từ giãn ra. Cô nhìn anh đau khổ, tim cô còn đau hơn. Thì ra hai năm qua anh cũng không dễ chịu gì. Thấy anh lại vào giấc ngủ một lần nữa, Cô mới từ từ khép cửa lại về phòng của hai người. Đang ngủ thì cảm giác có thứ gì đó đập vào mặt mình, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân. Giang Định rõ đường vật vừa đập vào mặt mình, cô cũng rõ rồi, "Uống đi, tôi không muốn cô sinh ra nhiệt trùng." "Ông, cái gì gọi là nhiệt trùng? Nếu cô mang thai thật thì đó cũng chính là con của anh, sao anh lại có thể nói như vậy được?" Nhưng cô biết, cô có nói gì thì cũng bằng không, vì thế không cần nước mà nuốt thẳng vào miệng. Mắt thấy cô thẳng thừng uống viên thuốc, trong mắt anh có một chút dao động nhưng nhanh chóng biến mất. Thì màu đỏ chói mắt trên drap giường làm anh nhíu mày nhìn sang cô. Cô cũng phát hiện ra ánh mắt của anh. Cô chỉ nở nụ cười trào phúng, "Sao nào? Toi quá cơ thể của tôi làm anh say mê quá nên làm anh không phát hiện ra sao? Hôm qua chính là bà dì cả của tôi đến, anh cảm thấy thật kích thích đúng không?" Cô Anh á khẩu không nói gì được Xoay người chỉ để lại một câu Thật ghê tở Cô cười thật thê lương Thật ra màu đỏ trên giường không phải là bà gì cả của cô Mà là vết thương hôm qua Không được cô xử lý tốt Nên mới như vậy Sau khi anh đi Nước mắt không không chế được rơi xuống Cô hận bản thân mình sao lại yêu đuối như vậy Giá như cô không yêu anh thì tốt biết mấy Cô chịu cảm giác đau Giữa hai chân và cổ tay Cô bắt đầu thay được ráp giường Một tháng anh chưa về, cô cũng không còn tâm trạng nào để quan tâm nữa. Vì mãi mê suy nghĩ nên cô không phát hiện tiếng xe dưới lầu. Khuôn mặt Dạ Phong đầy mệt mỏi, gần đây công ty gặp một số vấn đề nên hắn không vậy, nhưng cũng chính hắn biết chuyện không hẳn là vậy. Hắn tự mình nhìn thấy cô sẽ dao động, hắn thực ghét cô, nhưng khi thấy cô khóc, tim hắn lại giống như bị ai bóp chặt. Hắn lên phòng, chỉ thấy một hình ảnh thật tĩnh lặng nhưng cũng thật khiến người ta đau lòng. Cô đứng trước cửa sổ, hư ánh sáng chiếu lên người mình, khuôn mặt nhợt nhạt, không chút sức sống đứng đó, tựa như cô có thể tan biến đi lúc nào. Bây giờ hắn mới để ý, bây giờ cô thật gầy. Hắn nhíu mày nghĩ, chẳng lẽ cô không ăn gì sao? Suy nghĩ này làm hắn giật mình, hắn đang quan tâm cô? Thật nực cười. Hắn có thể quan tâm tới người phụ nữ, ngay cả chị em tốt của mình cũng có thể phản bội. Khuỳnh Diệp cảm giác được ánh mắt nóng mỏng đang nhìn về phía mình. Cô quay đổ lại, thoáng chốc giật mình, nhưng sau đó tiền đến chỗ hắn, cười áo khoác ngoài của hắn. Hắn thu lại hết tâm tình của mình, chỉ hư lạnh một tiếng, sau đó bước vào nhà tắm. Tối nay cùng tôi tham gia bữa tiệc. Sau khi tắm xong, anh đã thay đồ sạch sẽ, lạnh lùng nói với cô. Vâng. Làm tốt vai sở phu nhân của cô, nếu không đừng trách tôi. Anh yên tâm. Hửng. <cười> Anh khoan bước đi, cô cũng theo sau anh. Lúc đi qua phòng khách, ánh mắt anh dừng lại ở bữa ăn sáng trên bàn. Thấy anh dừng lại, cô cũng không tiếp tục đi. Thấy ánh mắt anh dừng lại thức ăn trên bàn, cô hơi số hổn nói, "Cái đó, em nghĩ là anh chưa ăn sáng nên đã chuẩn bị, anh có thể không cần ăn đâu, dù sao cũng không có gì ngon." Cứ nghĩ anh sẽ buông lời can nhiệt, nhưng chỉ thấy anh bước đến bàn ăn, thuần thục ngồi xuống, cô cũng theo sau. Từ khi kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn sáng. Anh vốn không có khẩu vị, nhưng sau khi ngồi xuống, bất giác khẩu vị tốt hơn. Nhanh chóng giải quyết xong đồ ăn, nhưng thấy người trước mặt mình không hề động đũa, anh nhíu mày, "Đồ ăn của cô?" Mải mê nhìn anh, khi nghe anh nói vậy, cô tưởng là anh muốn ăn thêm nên đẩy phần ăn của mình cho anh, chỉ thấy mà anh nhíu chặt hơn, sau đó nói, "Tôi không phải heo." "À, à em xin lỗi." Cô thật xấu hổ khi anh nói như vậy. Cô đúng là Chưa kịp để cô xấu hổ nữa, anh nói tiếp, "Sao cô không ăn?" "À, em ăn sao cũng được, em cũng chưa đói." Anh nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ sải bước ra ngoài, cô giống như cái đuôi đi theo anh. "Tối nay 6 giờ tôi sẽ đến đón cô." "Vâng." "Không có việc gì nữa, cô vào nhà đi." "Vâng." Sau khi thấy anh rời khỏi, cô mới vào nhà, cảm giác không chân thực Lần đầu tiên anh cùng cô ăn sáng Hình như anh còn quan tâm cô Cô giống như đứa trẻ được kẹo Mỉm cười hạnh phúc Bữa sáng cũng vì thế mà ăn nhiều hơn Đúng như hẹn 6 giờ hắn về biệt thử đón cô Lúc này cô cũng đã chuẩn bị xong Hắn một thân âu phục sạch sẽ Không hề có nếp nhăn Cô dịu dàng trong bộ lễ phục xanh dương Hôm nay cô thật đẹp Hắn ngây người một lúc mới làm cho mình bình tĩnh lại Có lẽ dáng này, hắn ăn bữa sáng cô làm, còn có một chút quan tâm cô, nên cô cứ cảm thấy hắn hôm nay dịu dàng. Hắn mở cửa xe, thác dây an toàn cho cô. Bây giờ hai người thật giống cặp vợ chồng bình thường, người chồng nâng niu vợ mình. Cô nhìn hắn, cầm lòng không được mà nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người. Hắn như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay qua thấy cô đang nhìn mình. Không muốn không khí trong xe tĩnh lặng như vậy, hắn nói một câu, mà sau khi nói xong, Hắn hận không để tự cắt đứt lưỡi của mình. "Lát nữa, làm tốt vai trò phu nhân của cô." "Vâng." Nói xong, cô không dám nhìn hắn nữa, quay qua nhìn cảnh đêm ở bên ngoài. Ánh đèn neon với nhiều màu sắc thật đẹp, nhưng cô lại không có tâm trạng thưởng thức nó. Cô thật ngốc mà, sao chỉ cần một chút dịu dàng của hắn mà đã ảo tưởng rồi. Sao cô có thể quên, là hắn hận cô như thế nào chứ? Giọt lệ trên khóe mắt sắp trượt chào ta. Nhưng cô lại mện mện khìm xuống, vì đối với hắn mà nói, nước mắt của cô cũng không có giá trị. Họ đến bữa tiệc đã là nửa tiếng sau, hắn mở cửa xe cho cô, cô nhẹ nhàng khoác tay hắn. Sau khi hắn và cô bước vào đại sảnh, thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người. Họ giống như kim đồng ngọc nữ, nam thì ước mình được quen với cô gái, các tiểu thư thì nhìn hắn với ánh mắt say đắm. Nhưng ngạ cũng không dám nhìn quá lộ liễu, vì mọi người biết hai người là vợ chồng. Giả tổng, giả phu nhân, hai người đã đến tân mỗ thật vinh hạnh. Tân tổng thần biết nói đùa. Người đàn ông trước mặt là Tần Vĩ Thâm, chủ nhân của bữa tiệc này. Hắn là một người nho nhã, ở gần hắn cho người ta cảm thấy được sự ấm áp lan tỏa. Cô vốn không thích mấy bữa tiệc như thế này, nhưng hắn là người cởi mở, nên cô cũng hẳn huyên được vài câu. Sở phu nhân thật xinh đẹp, nếu cô chưa kết hôn, chắc tôi sẽ tìm mọi cách để theo đuổi cô." Tần Vĩ Thâm nói đùa. Cô không nói gì chỉ cười cho qua, nhưng trong mắt người nào đó, cô chính là đang nghe thẹn trước lời khen của Tần Vĩ Thâm. Vì thế, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần. Cô cảm giác được xung quanh mình đang lạnh đi vài phần, sau đó một lực ôm eo mình. Người ngoài nhìn vào giống như anh ôm eo thôi, nhưng chỉ có cô mới biết, nhiệt độ của tay hắn nóng bỏng. Xét cô thật đau, cô cảm giác như xương cốt mình đã rã rời. Hắn cười cho qua với Tần Vĩ Tâm. "Phu nhân của tôi, đúng thật là xinh đẹp. Lấy được cô ấy chính là phúc vận của Sở Dạ Phong tôi đây." Hắn nhìn cô, cô cố chịu đau, nặn ra một nụ cười với Tần Vĩ Tâm. Nhìn thấy nụ cười của cô, lực trên eo cô càng tăng hơn. Hừ, với người khác, dù đau vẫn còn cố cười, còn với hắn thì lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đau thương. Chẳng lẽ cô muốn quyến rũ người trước mặt này? Cô không chịu được nữa, nói với hắn bà Vĩ Thâm, "Xin lỗi, tôi đi toilet một lát." Sau khi cô đi, hắn liền nói xin lỗi với người trước mặt. Thế hắn cũng hướng toilet mà đi. Tần Vĩ Lâm liền trêu hắn, "Thở tầm đúng là ngay cả nửa bước cũng không muốn rời khỏi vợ mình." Hắn chỉ gật đầu không nói gì, coi như tán thành với lời nói của Vĩ Thâm. "Đúng vậy, tối nay hắn chính là không rời cô nửa bước." Hắn muốn xem xem Tối nay cô sẽ tiếp tục hấp dẫn giống được nào nữa. Vì vậy, bước chân của hắn cũng vững vàng đứng trước cửa nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô cười đến thê lương, cô không biết mình đã chọc giận anh chuyện gì, vì cô chẳng bao giờ đoán được tâm tư của anh. Anh đối với cô luôn tức giận vô cớ. Cũng phải thôi, anh hận cô như vậy, chuyện gì cô làm anh đều thấy không vừa mắt. Cố để cho mình không đau lòng nữa. Cô cố nặn ra một nụ cười nguyên thủy nhất mà giới thượng lưu dùng, vừa ta khỏi nhà vệ sinh thì đã nghe giọng nói của anh. Có phải cuối này định quyến rũ đàn ông? Anh nói với giọng đầy mỉm mai, nhưng cô lại làm như không nghe thấy lời anh nói, chỉ im lặng nhìn anh. Cô không nói gì, làm lửa giận của anh tăng lên, giọng cũng vì thế mà lạnh đi vài phần. Sao nào, bị tôi đoán trúng tâm tư? Em không có. Cô nhìn anh, cũng chỉ giải thích một câu. Vì cô biết, dù mình có giải thích nhiều đối với anh cũng chỉ là dư thừa thãi. Anh nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, "Tốt nhất là như vậy. Cô nên nhớ, bây giờ mình là ai." Nói xong, thả bước về buổi tiệc, cô cũng lẹo đẹo theo anh. Suốt một buổi tối, tuy anh không phải là chủ nhân của bữa tiệc, nhưng cũng có rất nhiều người qua chào hỏi. Hờ điều tranh thủ để có mối quan hệ, như vậy tương lai sau này sẽ như diều gặp gió. Cô thật ghét những buổi tiệc như này, ở đây Ai cũng mang một mặt nạ giả tạo, dù công kích thì vẫn phải cười. Suốt bữa tiệc, cô luôn khoác tay anh mà anh cũng rất phối hợp làm một người chồng tốt. Trước mắt người khác họ ân ái, nhưng chỉ có cô biết, kìm nén sự chua xót trong lòng. Cô xoay xoay thái dương, người bên cạnh hình như cũng cảm nhận được. "Có phải không khỏe không?" anh hỏi, "Em không sao, chỉ hơi mệt một chút." Hắn nhìn cô, sau đó nói xin lỗi với người đối diện, "Vợ của tôi mệt." Lần sau tôi và phụ mẫu tổng hẹn ăn trưa, bây giờ tôi phải đưa cô ấy về. Sở tổng thật yêu thương cô nhân của mình. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu coi như tán thành với lời nói của người khác. Trước khi về, hai người cũng chào hỏi Trần Vĩ Thâm một tiếng. Suốt dọc đường, hai người không nói với nhau câu nào, không khí trong xe có phần hít thở không thông. Trong xe, cô vẫn quay đầu ra nhìn cảnh vật bên ngoài. Khi họ về tới biệt thự đã là 2 giờ 30 phút cô vẫn không hề nói chuyện về án, hình như coi hắn như không khí vậy. Kìm nén suốt một buổi tối, cuối cùng hắn không nhịn được, tóm cổ cô, để cô tựa vào bờ tường lạnh ngắt. Trong mắt hắn lửa giận ngùn ngụt, ngụt, "Bạch Huỳnh Diệp, suốt buổi tối, cô trưng cái vẻ mặt này là sao? Có phải cô đang tiếc vì không quyến rũ được Tần Vĩ Thâm?" Hắn quát thật đang, cô khó chịu nhưng vẫn trả lời, "Em không có." "Không có?" Bạch Huỳnh Diệp, "Tôi thật muốn xé nát khuôn mặt giả tạo này của cô." trước mặt tâm vĩ thâm thì là tiểu thư thanh cao, trước mặt tôi thì tỏ vẻ mình vô tội, nhưng đối với chị em tốt gia hận, cô không từ thủ đoạn phản bội cô ấy. Cô còn có bộ mặt ghê tởm nào nữa không? Vì anh nói như vậy, cô thật tức giận, suốt một buổi tối cô đã phải diễn, thật sự là mệt mỏi lắm rồi. Vừa về tới nhà, anh lại chất vấn như vậy. Cô dùng hết sức gỡ tay của anh ra. Gia hận, gia hận, người em có lỗi trên đời này là cô ấy. Nhưng cô biết vào 2 năm trước, em là bị người ta hãm hại không? Là bị người khác hãm hại hay là tự cô thấp đặt, điều đó cô rõ nhất. Được, nếu anh nói là em tự sập đặt, vậy thì em có lợi gì? Mất đi lần đầu tiên của đời người con gái, bị người đời chê trách, bị anh hận, mất đi người chị em tốt của mình, em chẳng được lợi gì. Vậy anh nói xem, em cần gì bê đá đập vào chân mình? Anh ngớ người trước chất vấn của cô, làm vậy thì cô được lợi gì? Vì tiền? Không. Từ nhỏ cô đã là tiểu thư không hề thiếu tiền. Tiêu anh, cô không chắc, vì lúc trước anh bảo cô rất ít nói chuyện. Phải chăng lời cô nói là sự thật, cô làm bị người khác hại? Bây giờ lòng anh thất rối. Cô cố gắng để cho mình không khóc trước mặt anh, xoay người lên phòng chỉ để lại một câu, "Em mệt rồi, em muốn ngủ." Anh nhìn bóng lưng cô, nhỏ bé mà cô độc. Ngoài sự việc 2 năm trước thì anh chưa từng thấy cô làm gì có đáng. Có phải anh đã hiểu lầm cô? Anh thối lắm, mệt mỏi mà lên lầu, nhưng anh không vào phòng ngủ của bọn họ mà vào thư phòng. Sau khi về phòng, cô ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tối nay cô mệt mỏi quá. Giang là người cô thấy có lỗi nhất trên đời này. Dạ Phong là người cô yêu, và tình yêu của cô không thể để anh biết. Ít nhất giữ cho cô một tôn nghiêm cuối cùng. Cô chỉ ước thanh xuân của mình không gặp hai người này thì có lẽ giờ đây Cô đã có một tình yêu tuy không lãng mạn, nhưng ít nhất không đau khổ. Yêu anh làm cô mệt mỏi quá. Huỳnh Diệp, tại sao cô phản bội tôi? Gia Hân, mình xin lỗi, hai năm trước mình bị người khác hại. Tôi hận cô. Cô thấy khuôn mặt Gia Hân tự tởn dần dần bị biến dạng. Cô cố gỡ tay của cô ấy nhưng không được, cảm giác sức nặng trước ngực mình càng nặng. Cô cố vùng vẫy nhưng vô ích. Sau đó cô cảm nhận được có người lay mạnh bả vai mình. Lờ mờ mở mắt thì đã thấy khuôn mặt lạnh băng của hắn, mùi nước khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi. Nhìn xung quanh một màu trắng xóa, cô mới biết mình đang ở bệnh viện. Cô nhìn anh muốn hỏi tại sao mình lại ở bệnh viện nhưng không nói được gì, cô học đau đát. Anh rót một cốc nước đưa cho cô và cũng giải đáp thắc mắc của cô. "Hôm qua cô bị sốt." Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cô đã hiểu Hôm qua sau khi về phòng, cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt không gì ngăn được, sau đó kiệt sức quá mà thiếp đi. Dở tỉnh lại thì ở đây. Sau khi uống nước, cô cảm thấy cơ hạ mình đỡ hơn nhiều, hỏi anh, "Em ngủ mấy tiếng rồi?" "18 tiếng." "Ừ." Sau đó hai người rơi vào trạng thái trầm mặc. Buổi trưa anh nhận được cuộc gọi, lập tức đến công ty nên chỉ còn mình cô ở bệnh viện. Dù sao chỉ bị sốt Nên sáng hôm sau cô được xuất viện Không hiểu sao Thái độ của sở dạo phong đối với cô thay đổi 360 độ Anh không còn thức giận vô cớ với cô nữa Trong nhà còn có vài người giúp việc Hàng ngày anh sẽ về ăn tối Tôi sẽ ôm cô ngủ Nhưng anh chưa từng đụng vào cô Cô thật sự không quen Hôm nay anh không có đến công ty mà ở nhà Hơn nữa người làm trong nhà Cũng được anh cho nghỉ hết Không khí của hai người ở nhà rất cưỡng gạo Hôm nay có muốn đi đâu chơi không? Anh phá vỡ bầu không khí. "Hả?" Cô hình như không hiểu anh đang nói gì, nhưng sau đó lại trả lời, "Ở nhà tốt hơn." Anh nhìn cô, sau đó khẽ ừ một tiếng. Rất lâu sau đó, anh nói một câu, "Uyển Nhi hại em." "Gì cơ?" Hình như anh rất thích nói chuyện mà người khác không hiểu. "Chuyện 2 năm trước, tôi đã cho người điều tra. Người hại em là Uyển Nhi." "Uyển Nhi? Sao có thể như vậy được?" Như sét đánh ngang tai, Ta có thể như vậy. Ngoài ra Hân, người bạn thân nhất của cô chính là Uyển Nhi. Cô thật không dám tin, nhưng Dạ Phong không có lý do nào để nói dối cô cả. Đã 2 ngày kể từ khi anh nói sự tình 2 năm trước cho cô nghe, cô vẫn không thể tin nổi. Hôm nay, cô hẹn Uyển Nhi ra ngoài. "Hai, hôm nay giờ phụ nhân hẹn tớ ra đây có việc gì?" Khuôn mặt Uyển Nhi tươi cười, "Từ sự kiện 2 năm trước, ngoài cha cô ra thì chính cô ấy là người không quay lưng lại với cô." Vì thế cô rất cảm kích cô ta, thầm lại suy nghĩ, cô trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Chuyện 2 năm trước, người hại tớ là cậu?" Khuôn mặt cô ta khẽ biến chuyển nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, "Chuyện gì cơ? Người nhắn tin cho tớ đi phế xạn là cậu? Sau đó, thuốc cũng do cậu bỏ, người đầu tiên thấy tớ và Dạ Phong cũng là cậu." Hôm đó, Dạ Phong đã kể cho cô nghe, cô không biết tại sao anh lại điều tra chuyện 2 năm trước, nhưng cũng phải cảm ơn anh đã cho cô biết sự thật. Có lẽ Uyển Nhi thấy cô đã biết nên cũng không việc gì phải giấu nữa. Đúng vậy, chuyện hai năm trước là tôi làm. Đáng lẽ người ngủ với cô là công tử nhỏ Lưu, Lưu Trác Hàn, nhưng sau đó ai ngờ lại xuất hiện Từ Dã Phong. Dù đã biết sự thật, nhưng khi nghe Uyển Nhi nói, cô vẫn cảm thấy choáng váng. Lưu Trác Hàn là ai? Hắn chính là công tử Đào Hoa. Hắn có sở thích rất biến thái, nhiều cô gái hắn quen không bị tâm thần thì cũng điên. Nghĩ đến đây, Cô cảm thấy dùng mình, hơn nữa còn cảm thấy rất tức giận, bất giác giọng nói cao hơn. Tại sao cô lại hại tôi? Vì sao ư? Tất nhiên là Uyển Nhi nhìn cô, trong con ngươi hiện lên đầy thù hận, chướng váng, hơn nữa còn thêm vài phần phẫn nộ. Lý do mà Uyển Nhi làm hại cô quá hoang đường, hại cô mất đi một đời người con gái, còn bị Dạ Phong hận suốt 2 năm. Cô thấy thật mỉa mai, chị em tốt của cô lại hại cô. Thì ra đây chính là cảm giác của Gia Hân hai năm trước. Cô mệt rồi, thật sự mệt rồi. Từ khỏi nhà hàng, cô vô thức bước đi, chẳng biết qua bao lâu. Bước chân cô dừng trước một ngôi biệt thự. Cô vào trong, điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Người làm trong nhà thấy cô ai cũng vui mừng. "Cô chủ về rồi." "Vâng, con chào dì Phương, ba con đâu?" "Ông chủ đang ở trong thư phòng." "Dạ, để con lên lầu." Thật sự mà nói, cô cũng đã lâu chưa về nhà, nên cô ở lại ăn cơm tối, còn Hàn Huyên đến 10 giờ sau đó mới về nhà. Vừa bước vào trong, cô đã thấy hắn đang ngồi trên sofa. Mã Trần thấy cô về, định đi hâm nóng thức ăn, nhưng cô vội ngăn lại. "Không cần đâu Mã Trần, tôi đã ăn rồi." "Cái này..." Mã Trần nhìn cô với vẻ mặt khó xử, sau đó lại nhìn qua Dạ Phong, cô cũng không hiểu quay sang nhìn hắn. "Đi nghỉ ngơi trước đi." Hắn bất ngờ lên tiếng. Sau đó bước nhanh lên lầu, hắn thật không ngờ sẽ có một ngày mình chờ cô suốt cả buổi tối. Hắn thấy hành động của mình rất buồn cười, trực tiếp mở vài hoa sen để xả bay những bực tức trong lòng. 20 phút sau, hắn ra khỏi nhà tắm nhưng vẫn không thấy cô lên phòng. Hắn cau mày, đến bên tủ quần áo đang hì hục thay quần áo thì cửa phòng cách một tiếng mở ra. Chưa kịp ngẩng đầu thì cửa phòng lại trầm một phát đóng lại. Khuynh Diễm chỉ định gọi hắn xuống ăn cơm. Qua lời kể của Mã Trần, cô biết là hắn chưa an tối, hơn nữa hắn là vì đợi cô. Một cảm giác áy náy dâng vào tâm trí cô, nhưng còn thêm chút ngọt ngào. Vì vậy cô bảo Mã Trần ngủ trước, còn mình tự làm sủi cáo cho hắn. Cô không ngờ, khi mình bước vào phòng, lại thấy cảnh hắn không một mảnh vải che thân. Khuôn mặt cô đỏ bừng, mặc dù đã chung đụng với hắn nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là hắn chủ động muốn cô, hơn nữa mỗi lần đều là tắt đèn cố gắng ổn định tâm tình đang định gõ cửa thì bị người đẩy ra, cô nhìn hắn, giọng có chút không được tự nhiên. "Cái đó, em nghe má Trần nói là anh chưa ăn tối, vì vậy em mới ăn rủ cải. Anh có muốn ăn một chút không?" "Trời ạ." Rõ ràng lúc nãy cô đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình rồi, khi thấy hắn, lời nói lại không dành mạch. Cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, còn hắn thì làm như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác như hai người đã trở thành vợ chồng thật sự Hắn đối với cô cũng không còn bộ dạng lạnh lùng nữa Cơm tối hai người cùng ăn Buổi tối hai người sẽ cùng sinh hoạt chuyện vợ chồng Hắn không còn đơn phương hành động nữa Mà sẽ dịu dàng cùng cô phối hợp Cô cảm giác được Mình như một thiếu nữ mới yêu Những tưởng cuộc sống của họ sẽ bình yên như vậy mãi mãi Cho đến một ngày Người con gái hắn yêu đã trở lại Gia hắn chưa chết Cô ấy đã trở lại Nhìn người trước mặt Ngộ Quan vẫn như trước, chỉ thêm một chút thành thục, Khuynh Diệp lên tiếng, "Già Hận, cậu đã trở lại." "Nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi việc này thì không cần đâu, không có việc gì nữa, tôi đi trước." Khuôn mặt quéis lạnh lùng, "Đợi đã." Mắt thấy cô đứng dậy định rời khỏi, Khuynh Diệp hỏi một câu mà mình vẫn thắc mắc, "Cậu chưa chết, sao lại không tìm Dạ Phương?" "Anh ấy, tại sao tôi phải tìm anh ta? Tôi không có quyết định sẽ phá vỡ hạnh phúc của hai người." "Dù sao" Tôi và anh ta đã không còn là gì của nhau nữa Cô còn chưa nói xong Già hần đã ngắt lời cô Giọng cô ấy nồng đậm ra cách Mình xin lỗi Không cần Tôi chỉ mong sau này không gặp lại hai người Không có gì nữa tôi đi trước Cô ấy nói xong rời đi Cũng không quyết định quay lại Suốt một buổi chiều hôm đó cô suy nghĩ Vì vậy cô luôn ở trong trạng thái mơ màng Từ khi về đến nhà Già phong thấy cô như vậy Không nhịn được câu mẹ hỏi Có chuyện gì vậy chưa có phản ứng. Bạch Khuynh Diệp, ha, sao vậy? Lúc này cô mới phản ứng lại, có chuyện gì sao? Không, không, không có gì. Em chỉ là hơi mệt. Mệt? Ừ. Anh thấy vậy cũng không nói gì thêm, lên lầu trước, cô cũng theo sau, tắm rửa xong lên giường, nhưng mãi cô cũng không ngủ được. Đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, cô mới quay sang nhìn anh. Nếu anh biết người con gái nghiu trở lại Điều cuộc sống của họ có còn như bây giờ nữa không? Anh có tìm cách để ly hôn với cô không? Có phải cô nên rời đi trước khi anh muốn ly hôn với cô? Ít nhất, đó là tôn nghiêm của cô trong cuộc hôn nhân này. Đêm nay, lại là một đêm dài đối với cô. Một tuần trôi qua, kể từ khi cô gặp Gia Hân, thái độ của sở dạ phong vẫn như cũ, chứ có khác thường nào. Nói như vậy là hắn chưa gặp được Gia Hân, nhưng không vì vậy mà tâm tình của cô tốt hơn. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi Cô sẽ nói với hắn về chuyện của Gia Hân Cho dù lựa chọn của hắn là gì Mặc dù khả năng hắn chọn cô không có Hôm nay cô bảo má Trần về nghỉ Còn mình thì đi siêu thị mua thức ăn Và lần nữa cô gặp lại Gia Hân Đang đi cùng một người đàn ông Hai người nhìn nhau một hồi Sau đó người đàn ông mới hỏi Gia Hân Em quen sao? Người đàn ông kia hỏi Ừ Cô ấy nhìn cô rồi gật đầu Cô muốn nói chuyện một chút không? Người đàn ông kia đề nghị Không cần đâu Chúng ta đi Cô vẫn lạnh nhàn Khoan đã nói chuyện một chút được không Chỉ một chút thôi Quỳnh Diệp lên tiếng Anh đợi trong xe đi Em sẽ nhanh thôi Hình như là cân nhắc kỹ Cô ấy mới nói với người đàn ông kia Ừ Người đàn ông biết điều Nhanh chóng lên bãi đỗ xe Mắt thấy chàng trai đã đi Gia Hân mới lạnh lùng Nói một câu thể hiện mình không kiên nhẫn Chẳng phải lúc trước tôi đã nói Chúng ta có gặp lại thì cũng xem như không quen sao Gia Hân là mình nợ cậu, chả có gì nợ hay không nợ ở đây, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn thôi. Dạ Phong vẫn còn yêu cậu? Yêu sao? Nếu yêu tôi thì anh ta sẽ không lên giường cùng cậu. Tặng quay để chế giễu, nếu mình nói hai năm trước anh ấy là bị người khác hại, cậu tin không? Hai năm trước, Uyển Nhi chuốc thuốc mình, Dạ Phong cũng bị người khác hại nhưng vô nhầm phòng, sau đó, sau đó hai người đã rầy ra quan hệ và dẫn đến kết cục hôm nay. Dù là gì đi nữa Tôi cũng không muốn quan tâm những chuyện ngày trước." Nói xong, tài bước rời đi. "Vì sao không nói với tôi, ngươi vẫn còn sống?" Bờ Từng lạnh ngắt, Khuynh Diệp bị Dạ Phong tóm cổ một cách tuyệt tình, khuôn mặt hắn hiện lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenauto.net